Trạch Thiên Kiếp Miêu Nị Quyển 6 chương 130 Không ai biết thanh niên này Tờ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fi Rất niên đội nón lá nói thiên tuyển cần báo thân phận hay sao Thanh âm của hắn rất bình thản Không có chút biến hóa nào Giống như là nước Hơn nữa còn là mặt nước bình tĩnh không có sống Nhưng nếu có đại nhân vật cảnh giới thực sự cao thâm ở nơi này Có lẽ có thể nghe ra Đây không phải là nước Mà hẳn là băng Không trải qua vạn năm sương lạnh không thể nào đạt được như thế Nơi xa dân chúng đứng xem xôn sao Làm sao có thể ngờ đến người này phản ứng lạnh lùng cường ngạnh đến thế Thiên tuyển đại điển tên là thiên tuyển, từ quy tắc đã có thể nhận ra cũng vì vậy mà tự mình cố gắng. Vô luận nhờ tổ linh che chở hay là tự mình cố gắng mà thắng được. Cũng không cần để ý tới thân phận cùng lai lịch. Tất cả thiên tuyển đại điển từ xưa tới nay, cũng không cần nói rõ điểm này. vị thành viên trưởng lão hội kia nhất thời cứng họng, Nhìn thanh niên đội nón lá hơi giận nói hi vọng hôm nay ngươi còn có thể mang được chiếc nón lá này Nắng sớm dần trở thành sáng ngời Tuy là mùa đông nhưng vẫn có vẻ ấm áp Mặt trời đỏ sâu trong dãy núi xa càng ngày càng cao Mây mù bao phủ hai bờ hồng hà đều đã tan biến Cảnh vật thanh minh Đẹp không sao tả xiết Đối chiến lôi đài trong bạch đế thành cũng tiến hành khí thế hừng hực Vô số đặc sắc Hình ảnh đối chiến nguy hiểm không ngừng xuất hiện Trên đường phố Trên tường đá Trên bãi cỏ Trước hoàn thành Tiếng ủng hộ hào phóng của dân chúng yêu tộc bên tay không dứt Tiếng kinh hô thỉnh thoảng cũng vang lên Rất nhiều thanh niên cường giả yêu tột nổ danh chiến thắng đối thủ của mình, nhưng cũng có rất nhiều chuyện bất ngờ phát sinh. Có một vài nhân vật của tiểu bộ lạc từ thâm sơn lão lĩnh đề cử, triển lộ ra cảnh giới thực lực ngoài dự tính của mọi người. Vài tòa lôi đài phụ cận hoàng cung cùng thiên thủ kép, tự nhiên là trung tâm chú ý của mọi người, tương đối an tĩnh hơn. Tầm mắt cũng càng thêm tập trung Theo thiên tuyển điển tiến hành tuyệt đại đa số tầm mắt tập trung vào trên ba tòa lôi đài Ba tòa lôi đài này có ba người Tiểu Đức, nhị hoàng tử đại Tây Châu còn có một thanh niên đội nón lá Là người mạnh nhất thế hệ trung sinh của yêu tộc cùng cháu ngoại trai của hoàng hậu Nương Nương Tiểu Đức cùng nhị hoàng tử đại Tây Châu đương nhiên trở thành tiêu điểm. Nhưng hiện tại có rất nhiều tầm mắt, nhất là tầm mắt của đại nhân vật trên quan cảnh đại của hoàng thành, đều rơi vào trên người của thanh niên đội nón lá kia. Thanh niên đội nón lá này quá mức thần bí. Cho tới bây giờ, cái tên không biết thiệt giả ghi trên danh sách Lại không có một ai biết được thân phận lai lịch của hắn Người tuổi trẻ kia tưởng như có ma lực nào đó Tất cả đối thủ căn bản không có cơ hội để ra chiêu Mới vừa đi lên lôi đài Đã quỷ dị té xuống Hôn mê bất tỉnh Đến bây giờ Người trẻ tuổi này đã thắng liền 4 trận mà vô luận là lý tộc chấp sự chịu trách nhiệm phán định thắng bại hay là thành viên trưởng lão hội chịu trách nhiệm giám đốc thậm chí là đại tướng yêu đình trùng tinh hà trận thứ ba chuyên môn tới để tra xét đều không thể nhận ra hắn sử dụng loại công pháp gì hắn rốt cuộc là ai, đến từ bộ lạc nào khi tuyệt đại đa số tầm mắt tập trung ở hoàn thành cùng thiên thủ các Khi mà một vài đại nhân vật biết được nội tình tâm tình vô cùng phức tạp nhìn thanh niên đổi nón lá Trên một tòa lôi đài vắng vẻ cũng xảy ra một số chuyện Chỉ là lúc ấy không làm cho bất cứ dân chúng yêu tộc nào chú ý mà thôi Tòa lôi đài này ở khu dân nghèo Tùng Đinh của Bạch Đế Thành Rất xa xôi Nhưng rất gần bờ sông Vua kinh ở trong hồng hà hoang khoái nhảy muốn ăn mừng Vô số mùi tanh hôi bị bọn họ từ trong nước bùng đáy sông quấy lên Theo gió đi tới bên bờ Làm người ta ngửi thấy muốn nôn Làm gì có cường giả nguyện ý tới đây chứ Sớm hơn Trống trận vừa được gõ vang ở trên thượng thành Dần dần truyền tới Tùng Đinh Các vàng thật mỏng trên lôi đà dùng tảng đá cả đêm xây thành này khẽ chấn động lên. Nhưng trừ quan trọng tài lý tột. Hai gã giam sự cùng nhân viên tương quan. Cũng không thấy bất kỳ thân ảnh nào nữa. Thiên tuyển đại điển mặc dù là khắp chốn mừng vui. Nhưng cuộc sống vẫn cần tiếp tục. Dân chúng tầm dưới chót sống ở Tùng Ninh vẫn phải làm việc. Nếu không buổi tối sẽ đói bụng So với đói bụng Chuyện như đối chiến lôi đài mặc dù rất có ý tứ Cũng chỉ có thể xếp xuống thứ hai Ở trước lúc làm việc dĩ nhiên đầu tiên cần phải lấp đầy cái bụng Các loại lò đất thô lậu bắt đầu tỏa ra khói bếp Đã có chút ít biến thành màu đen Không biết là nồi chảo đã dùng bao nhiêu năm tháng Các loại mì phở bắt đầu nở ra Sau đó thốn khổ phun ra bọc khí Dân chúng yêu tột mặt còn chưa rửa ngát dài đứng xếp hàng Thiên viên phát tối hôm qua không ngủ được tỉnh dậy tương đối sớm cho nên mua xong điểm tâm trước đám người Tòa viện sâu trong hẻm nhỏ hơi có khói đó là ấm nước trên lò Trong nhà phía sau cửa giấy cũng có sương mù Đó là bạch diện màng thầu, bạch diện màng thầu bánh bao chay cùng bánh bao nhân thịt nóng hổi trong túi giấy bị xé rách tỏa ra hơi nóng. Biệt dạng hồng cùng vô cùng biết ăn màng thầu. Huyên viên Pháp ăn bánh bao nhân thịt. Cái bánh kia không nhỏ hơn mặt của hắn bao nhiêu. Bị hắn cắn một cái. Mùi thơm cùng nước thịt cùng nhau chảy ra ngoài. Vô Cùng biết sắc mặt rất khó nhìn, nhìn hắn nói tại sao ngươi ăn bánh bao, chúng ta chỉ được ăn màn thầu. Huyên Viên phá căn bản không để ý tới nàng, tiếp tục ăn bánh bao, thỉnh thoảng mút sạch nước thịt chảy trên ngón tay. Nhìn vô cùng ngon lành. Vô Cùng biết sắc mặt càng thêm khó coi, thanh âm bé nhọn nói ngươi làm thế là cố tình để chúng ta nhìn sao? Cút ngay đi Hiên viên phá vẫn không để ý tới nàng Trải qua một đêm điều tức Biệt dạng hồng đã khôi phục chút tinh thần Nhưng vệt tự ý trên mặt vẫn chưa hề được su tan Hắn nhìn hiên viên phá hỏi bánh bao này dùng nhân gì vậy Thịt bò hành tây Hiên viên phá mơ hồ không rõ hồi đáp Biệt dạng hồng thở dài Nói thật là thơm ác Huyên viên phá lúc này mới giật mình Vội vàng đem thức ăn trong miệng nuốt xuống Sau đó thật tình giải thích tiên sinh Không phải ta cố ý trêu các người Chẳng qua là viện trưởng đã nói Sau khi bị thương không thể ăn quá nhiều dầu mỡ Ngài uống cháo trong chén đi Không ăn màn thầu cũng được Hắn nhắc tới viện trưởng Dĩ nhiên là Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh cực kỳ chú trọng dưỡng sinh. Đám người quốc giáo học viện bao gồm cả huyên viên phá tự nhiên cũng chịu ảnh hưởng rất lớn. Biệt dạng hồng cười cười. Vô cùng biết tàn bạo nói ăn bánh bao của ngươi đi, ngẹn chết đi. Huyên viên phá không để ý tới nàng, Tiếp tục giải thích với biệt dạng hồng hôm nay ta cần dùng rất nhiều khí lực Cho nên muốn ăn no một chút Mặc dù biệt dạng hồng bị thương nặng Nhưng thần thức nhạy cảm như cũ Nghe ngoài viện truyền tới tiếng trống trận cùng với tiếng nghị luận trên đường vô cùng rõ ràng Nghe những lời này của huyên viên phá Còn nghĩ đêm qua hắn nói hai ngày tới có việc cần hoàn thành mơ hồ hiểu được phần nào Hỏi người muốn đi tham gia thiên tuyển đại điện ư Vô cùng biết tính tình không tốt Nhưng kiến thức cực kỳ nhiều Biết thiên tuyển đại điện đối với yêu tộc mà nói ý nghĩa như thế nào Hơi ngẩn ra Chợt trên mặt hiện ra nụ cười dễ cật Nhìn hiên viên phá châm chọc chỉ dựa vào con gấu ngút như người Lại cũng dám hy vọng xa vời cưới con gái của Bạch Đế Ư Hiên viên phá cho dù tính tình tốt đến đâu cũng không nhịn được Thanh âm buồn bực hờn dội nói ngươi thì biết cái gì Tầm mắt của vô cùng biết rơi vào trên cánh tay phải rõ ràng héo rút vô lực của hắn Cười lạnh nói ta chỉ biết ngươi là phế vật Biệt dạng hồng cũng chú ý tới điểm khác thường trên cánh tay phải của hiên viên phá Phản ứng lại không giống với vô cùng biết Vẽ mặt kinh ngạc hỏi ngươi tu hành thiên lô dẫn ư Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fif